Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhà khác cũng gần giống như vậy Nếu cậu chịu thì ngay chiều nay Th Phước còn chưa tin hẳn ông đứng lên ra dấu cho anh cậu theo tôi ra ngoài vườn sẽ rõ ngày ở góc vườn kia nơi ba cái huyệt vừa cải táng bữa trước nay đã có một ngôi mộ trở lại như cũ ông lão chỉ tay và nóiúc đào đã nhờ cậu mà được nằm yên về chỗ cũ. Nó nhớ ơn cậu lắm, chứ nếu không thì ngay tối qua cậu đã bị nó rước đi rồi. Lúc cậu lấy chiếc vương miệng của nó ra đó, nhất là khi cậu đem phơi bộ đồ ướt súng nước của nó, hành động đó khiến nó không xem cậu là kẻ thù và nó tha cho cậu đó. Phước đứng tần ngần một lúc, anh thấy rất khó xử trong cái vụ này. Bởi vì ngoài việc thích ngôi nhà kia, anh lại sợ nếu mình bỏ, thì có thể Hồng Loan sẽ phỗng tay trên mà mua lấy chăng. Chừng như đoán biết suy nghĩ của Phước, ông già nói ngay. Cậu còn bị tôi đuổi ra khỏi đây nữa, yên chí đi, không người nào vào ở được nhà này đâu. Nói xong, ông quay bước đi lần vào mấy bụi cây phía hông vườn. Khi Phước đuổi theo thì không còn tìm thấy đâu nữa. Muốn cất tiếng gọi theo, nhưng anh chợt nhớ ra ông ta là một hồn ma nên lặng lẽ trở vào nhà. Bước vào phòng chứa đồ cũ, một lần nữa Phước lại hết sức kinh ngạc. Bởi bộ quần áo ướt anh phơi lúc nãy đã biến mất tâm. Cả cái vương miện nằm trong dương cũng bị lôi ra để trên đầu tủ như một vật trưng bày vậy. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Phước chắp tay lại khấn rất thành tâm. Con xin lỗi nương nương, chẳng qua vì chưa biết nên xúc phạm người. Từ bây giờ xin trả lại cho người mọi thứ, con xin bỗng nhiên. Một cái tát nầy lửa rắn ngay vào một bên má của Phước. Khi anh chưa kịp dứt lời, nhìn lại không thấy ai trong phòng, Phước vội lên tiếng: xin lỗi, nếu có điều chi thất thố thì xin." Và Phước lại bị một cái tát nữa đau điếng người. Anh vừa định mở miệng nói nữa thì chợt hiểu ra, vội đổi cách xưng hô: "Xin lỗi cô nương, tôi." Lần này quả nhiên Phước không bị đánh. Anh biết mình gọi cô ấy là nương nương đã chạm tự ái bởi cho đến lúc chết Cô nào vẫn còn là gái đồng trinh, mà từ nương nương là để gọi những người đã có chồng rồi. Phước nhẹ bước ra, khép cửa phòng lại. Anh tự nhủ, nếu có mất tiền mua nhà cũng đành cam chịu thôi, chắc chắn là anh sẽ không trở lại đòi đâu. Chiều hôm đó, trong lúc đang ngồi nhà nghe vợ cằn nhằn về chuyện tự dưng bỏ số tiền lớn vào ngôi nhà do bị mất, thì có người gọi ngoài cổng. Phước bước ra cùng với vợ, gặp một người khách lạ. Anh ta đưa cho Phước trùm chìa khóa và một tờ giấy. Rồi nói, ngôi nhà này từ bây giờ là của anh. Tôi đã làm thủ tục sang tên sở hữu. Giờ thì anh chỉ việc đi nộp thuế trước bà nữa là xong. Xin cảm ơn anh đã mua ngôi nhà. Ông ta nói vậy rồi bỏ đi ngay. Phước phải gọi giật lại. Này, ai mua nhà của ông? Một ông phú hộ ở phú Thọ Ông ta nói mua tặng cho một người cháu. Thôi, chào ông nhé Phước ngẩn ngơ một lúc. Rồi mới nhìn vào tờ giấy chủ quyền nhà Tên của Phước Chính là chủ sở hữu Lệ Hoa lúc này chưa hiểu ra việc gì Hỏi dồn dập Nhà gì vậy anh Ai mà cho nhà anh vậy Chính ông ấy đã đền bù cho mình đấy Thật không thể ngờ được Phước lầm bầm Và 6 tháng sau Tình cờ Phước gặp lại Người chủ nhà lúc đầu đã bán nhà cho mình Ông ta rất vui vẻ báo tin cho Phước Cậu à Chính là nhờ cậu Mà dòng họ tôi đã được đoàn viên rồi đó. Bác, Bác nói gì cháu chưa hiểu ạ? Vừa rồi, suyết nữa cháu đã đắc tội với các bậc tiền bối ở đó. Nghe vậy, Phước hỏi lại. Và ông Thành kể chuyện ngay. Cả trăm năm nay, ông bà cố tổ của tôi chịu mối oan ức mà không thể tự giải cứu được. Cố tổ tôi bị Phó Tổng trấn Huỳnh Công Lý Thời Tà Quân Lê Văn Duyệt bức tử bằng độc dược bị yểm bùa sau khi chôn Còn con gái của ngài thì do tự vẫn mặt chết dưới giếng sâu cho nên bị các oan hồn uổng tử chốn đó vây chặt lấy nên không thể đi đầu thai được. Vừa rồi là nhờ bán nhà cho cậu, tôi đã cải táng ngôi mộ đi và vô tình dỡ bỏ được bùa hiểm cho nên ba vong hồn cố tổ tôi mới thoát ra được. Bây giờ họ đều có mặt trong ngôi nhà cổ ấy. Phước ngạc nhiên. Họ là người chết cả rồi. Sao ở lại ngôi nhà đó... Ông Thành giải thích thêm: Thế này nha, họ không hiện diện như chúng ta đâu, nhưng mà vong hồn họ thì vẫn còn đó. Tôi không ở trong ngôi nhà ấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net